Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 187 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương à, Các bạn nghe truyện này cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và đặc biệt là các bạn hãy đăng ký kênh MC Tiến Phong Để ủng hộ Phong cũng như là để cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc Bây giờ xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập 187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 muốn chết sao?" Hàn Sương Chủ Thần chật động, đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Sương Lạnh bảo phát, Lâm Phàm hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà lại bị Sương Lạnh đóng băng này. Soạt một tiếng, Sương Lạnh dày đặc không cách nào chống đỡ. Lâm Phàm rốt cuộc cũng cảm thụ được lời nói của những đệ tử lúc trước, pháp lực trong cơ thể thực sự bị ngưng động khiến người ta không thể vận chuyển được. Hàn Sương Chủ Thần nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, "Nói dối, chết!"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 Rồn vào một chỗ, Lâm Phạm hơi nhướng mày Phải nghĩ cái biện pháp mới được Ta nói Thời các mấu chốt này, Lâm Phạm quát đi Băng xương xung quanh dừng lại Nói màu Lâm Phạm nhìn Hàn xương Thần nói Ta có thể nói Nhưng người nhất định phải thả ta rồi đi Nàng lạnh đùng nói Được Lâm Phạm lắc đầu Không được, người thề ta mới tin Lông mày của Hàn xương Thần cao lại Rõ ràng không thích như thế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 Hàn khí trên người nàng tăng mạnh Xâm nhập vào trong không gian Hòa vào lực lượng đại phạm ca Lâm phạm phát hiện lực lượng đại phàm ca xuất hiện dấu hiệu đông cứng Không cách nào đến gần hàn xương thần Thôi chết mẹ rồi Vô dụng rồi Chẳng lẽ phải dùng xà phòng sao Lâm Phàm không biết xà phòng có hữu dụng với hàn xương thần hay không Bởi vì thực được nàng mạnh hơn vị lai vô lượng vương phật rất nhiều Nếu như xà phòng có tác dụng Và có thể giết nàng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 Lâm Phạm không nói thêm gì, chân mày hắn ngưng lại. Khi tức bạo phát, sau đó quát một tiếng bay thẳng đến chỗ Hàn Sương Thần. Lực lượng âm dương bắt đầu khởi động. Hiện giờ lực lực của Lâm Phạm đã đạt tới tiền vương, nên hắn thi chuyển xoay chuyển càn khôn đến trình độ đỉnh phong. Uy lực một chiêu này quỷ thần khó lường. Năm ngón tay duỗi ra, trên một ngón tay đều ẩn chứa lực lượng chuyển đổi âm dương. Bất kể ai trúng chiêu này, âm dương trong cơ thể sẽ phát sinh thay đổi hoàn toàn hỗn loạn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 Theo khí thức Lâm phàm càng ngày càng yếu Hàn Sương Thần cũng cảm giác được nguy hiểm Càng ngày càng nồng nặc. Ta... ta không gắn gượng được nữa rồi Lâm phàm nói đứt quảng Sau đó đầu lưỡi rỗi ra Chuẩn bị chết Không Hàn Sương Thần cảm nhận được một cô ý niệm vô cùng mạnh mẽ Không cách nào chống lại từ trên trời giáng xuống Xuyên qua thần hạch của nàng Xoạt một tiếng Thần hạch xuất hiện vết nứt Khiến Hàn Sương Thần phun một ngụm máu tươi, Sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt, nhạt.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 nàng cần từ từ tu bổ lại nó lâm phạm thấy con mụ này muốn trốn chạy nhất thời cuốn đến ngô đồng thần thụ được hắn thả ra sinh mệnh lực sôi trào mãnh liệt dung nhập vào thân thể sau đó hắn nhanh chóng lấy vĩnh hằng chi phù ra đuổi theo cô nàng còn mụ thối tha kia đứng lại cho ta ta muốn giết ngươi vừa rồi lâm phạm còn bày ra cái bộ dạng sắp chết nhưng mà vào lúc này hắn sinh long hoạt hồ như bình thường đang đuổi theo hẳn xương thần Tình hình trận kiến nháy mắt phát sinh biến hóa. Lâm Phàm. Hàn Quân Thiên phá không đến, nhưng mà không biết đây đang xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm nhìn là Hàn Quân Thiên nhất thời mừng rỡ hô to. "Tông chủ, mau cùng ta giết con bọ thối kia đi, không thể để nó ta chạy trốn được." Hàn Xưng Thần bốc lên lửa giận vô tận, nhìn Lâm Phàm đang cầm Vĩnh Hằng chi phù đuổi theo nàng. "Thổ dân vô sỉ, ta nhất định sẽ trở lại." Soạt một tiếng,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 Hư không hơi chấn động Từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống Trong đám người chuyển đến thành âm, Liệp giả chủ thần tới rồi Lâm Phạm ngừng đầu nhìn theo Cả người liệp giả trù thần được thần quang bao phủ Đang từ hư không hạ xuống Sau đó lơ lượng trước thế đàn. Thực lực liệp giả trù thần này Không mạnh như vị lai vô lượng vương Phật Nhưng mà cũng rất tốt Các con dân Các người hoàn thành nhiệm vụ rất tốt Bản thân rất vui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 Nhìn thấy mình có nhiều tín đồ hơn, nội tâm tự nhìn hưng phấn. Mà ngay lúc này, trong hư không trở đến một thanh âm. Liệp ra chủ thần, không ngờ ngươi lại thu nhận tín đồ trơ chẳng như vậy. Lâm phàm ngước mắt nhìn tới. Hư không phương xa xuất hiện một màu vàng đất, trong đó có một bóng người. Sinh linh phía dưới, ngay lập tức tình hồn. Đại địa chủ thần. Trong lòng Lâm Phạm chấn động, lại là tới thêm một chủ thần nữa sao? à mình xin nghỉ tập ở đây nha mọi người. Hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.